Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh mới đúng. Việt Thảo năm nay mấy bữa nó là 67 rồi. À, anh, anh không có viết tiếng Việt rành. Anh viết kèm tiếng Mỹ vào đó. rồi Nhưng mà anh đã cố gắng viết để gửi về. Ít ra để cho chúng ta thấy được. Qua cái lời kể của anh và qua video hình ảnh. Nếu có được nhưng mà rất tiếc anh chưa có gửi video nha. Hay là gửi mà Việt Thảo không nhận được. Thì cái mà mọi người thắc mắc ở chỗ là làm sao mà trong một cái trứng gà đó, lăn trên người mà khi mở ra trong đó có 7-8 cái lưỡi câu cá, có cái lá bùa và có chùm tóc, cái đó là mọi người muốn biết đó. Nhưng rất tiếc là không có cái video đó. Và cái chuyện bùa ngải đã nghe nói nhiều, thì đây cũng là một trong những câu chuyện và cũng là bài học quý giá cho uh, chúng ta nói chung. Ở đây mình không phân biệt là ở hải ngoại hay trong nước đâu nha. Rồi cũng như anh ở đây nói tội nghiệp lắm. Cái đó là sự thật. Bây giờ rất là muốn ăn, thích ăn, thèm ăn cái món bánh xèo mà sợ không dám ăn. Cái quê hương đất nước muốn ở mà ở đâu không sợ, nghe nói bến tre là sợ, miền Tây là sợ. Là tại vì mình bị gặp nạn ở đó. Và tai nạn thì bị ở Sài Gòn. Thôi thì mọi việc đã qua, mong rằng cái đời sống của anh sẽ được trở lại bình thường. Có gì mới gửi cho Việt Thảo biết? Xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu chuyện khác. Đây là bức thư của Lâm Việt Thảo nhận vào tháng 11 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau: Chào MC Việt Thảo. Tôi không có mail. Đành nhờ người thân gửi thay thư này. Mong góp nhặt một câu chuyện trong kho tàng của anh. Chuyện chưa được đăng ở đâu cả. Nên xin anh cứ yên tâm. Cảm ơn vì những gì anh đã làm. Thần ký tên Lâm. Và đây là cái câu chuyện mà Lâm đã viết cho chúng ta nghe. Cuộc đời không phải là màu hồng. Tuổi tôi đủ nhiều để hiểu rõ điều đó. Thế nên sau khi đổ vỡ với vợ cũ, tôi chưa từng nghĩ chuyện đi tiếp bước nữa. Nhưng định mệnh lại đưa đẩy tôi gặp cô. Người đó làm chung công ty với tôi, cô dịu dàng, trầm tĩnh, ít nói, luôn tỏ ra thận trọng đối với các mối quan hệ khác. Cô làm lũi trở về nhà sau khi tan ca, hiếm khi hoặc gần như là không bao giờ cô tham gia các buổi tiệc sau giờ làm việc. Tôi không hiểu tại sao điều đó làm tôi chú ý và quan tâm đến cô nhiều hơn, để rồi một ngày, khi nhận ra thì tôi biết rằng tôi đã mến cô rồi. Cái tình cảm đó đủ nhiều để tôi muốn về chung một nhà với cô, dù rằng trước đó tôi còn tỏ vẻ hoài nghi với cuộc sống có vợ con. Có. Tôi tìm hiểu về cô. Những tin tức rất ít ỏi vì cô ít có giao tiếp, nhưng nó cũng vừa đủ. Cô có một đời chồng và đã có con. Tôi không có thông tin gì về người đàn ông ấy, nhưng chắc chắn là họ đã không còn bên nhau nữa. Và tôi lấy làm vui vì điều đó, vì có nghĩa là tôi còn có cơ hội. Sau đó tôi quan tâm tới cô nhiều hơn, và cô cũng có cảm tình với tôi. Câu chuyện của cả hai cứ kéo dài dần, nhưng mà cô vẫn không đồng ý mỗi khi tôi ngỏ ý mời cô về một mái nhà. Phải nói mất một thời gian cũng khá dài, cô mới chịu kể lại cho tôi nghe. Cô kể như thế này. Cô có chồng và hai con, một trai một gái. Chồng cô trong chuyến đi biển đã không may qua đời. Mình cô ở lại bương chải nuôi hai con thơ. Nhưng mà, người phụ nữ dù cố lắm cũng không thể nào bù đắp nỗi tình thương của một người cha. Đứa con gái lớn lúc nào cũng buồn tuổi vì mất cha. Lại thêm cô có phần bận biểu nên ít quan tâm lo lắng. Thế là hai mẹ con cũng xa cách giật Ngày định bệnh hôm đó Cô có nhờ người hàng xóm đưa bé gái đi học dùm Còn đứa bé trai thì ở lại trong nhà Trong khi cô đang đi chợ Thì hay tin khu nhà bị cháy Cô hốt quảng chạy về Và nhìn thấy căn nhà đang bén lửa Cô mới chạy vào cố cứu lấy đứa con trai còn kẹt bên trong dù bị bỏng nhưng cô mừng là con mình còn sống cô thầm cảm tạ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net